Bao lúc con không ngờ Chúa đã chọn con và nay con xin đến Ngài diệu con đi, trời tình yêu trấm nơ, sông trong ân tình đời phù kính tâm tư, Chúa đã diệu con từng bước đi diệu. bước và đường tương lai altında. Allah'ım, trong ước vọng dört yıldızın altında. Allah'ım, bu yolda gelecek, dört yıldızın altında. Allah'ım, bu yolda gelecek, dört yıldızın Sen thân trong cuộc sống này ngài ơi đời vang tiệp khúc tiếng xin vừng làm con tim ngày ngài bên trái sáng. mãi xưa xa vời, Chúa đã chọn con phận người cháu yêu đuôi. Ngài dìu đưa con bằng tình yêu ấm ủ, nắng ấm diệu quyền làm bừng sáng tươi vui. Chúa vẫn dìu bà này con đây một đời xin ước nguyện thắp sáng tin mừng trần đời khắp muôn nơi và ngài ơi nay con xin đến bước sống thân dấu cuộc sống đây ngài ơi khúc tiếng từ mãi xưa xa vời chúa đặt cho con phần người trong yêu đuôi ngàiịu đưa con bằng tình yêu ấp ủ, nắng âm diệu Huyền làm bừng sáng tươi vui Ch chúa vẫn dịu đưa hạnh phúc đi trên Còn đây một đời xin ước nguyện Thắp sáng tin mừng Chân đời khắp muôn nơi Và ai ơi Nay con xin đến Bước lên đường đường con đi cuộc sống ngày ơi đời khúc tiếng